Long đồ án, quyển sống, chư 132 Vấn đề trước đó Nói đến huyết chú diện nhân, quả thật rất ly kỳ Diệp tử thiên lắc đầu một cái, nói Thật sự chẳng quà chỉ là gạt người mà thôi Diệp cô nương không cần lo ngại Cứ nói ra cho mọi người thèm khẽo một chút Bao chuẩn nghiêm túc nói Dịp tử thiên bị mấy câu dịp cô nương của bao đại nhân khiến cho vỡ khóc dở cười, nói Nguyên lý của huyết chú diễn nhân chính là dùng hài cốt của người chết kết hợp với bột phấn để tạo thành hình người Quanh thân hài cốt được dán đầy huyết chú, Loại vua chú này có chút sống với quả hồn phù nhưng cũng có chỗ không sống Đây là một loại độc thuật chuyên về hồn pháp, đã thất truyền từ rất lâu Muốn làm được những thứ này Cần phải có một sư phụ nặng hình nhân lão luyện Có thể nặng ra hình dạng sống hệt với người muốn hồi sinh lại Như vậy, vô luận là người chết đã bao lâu Nếu muốn sống lại cũng dễ như trở bàn tay Mọi người nghe xong trợn to hai mắt nói Dù mai cốt có thể làm thành một người Dịp tử thiên gật đầu Đúng là như vậy Nhưng mà phương pháp lại vô cùng phức tạp, kỹ thuật đã sớm thất truyền từ lâu. Những người này sống lại còn giống hệt người đó lúc còn sống. Hơn nữa cũng không sợ đau thương. Nếu muốn diệt trừ tận gốc, nhất định phải đem đầu hẳn chặt xuống, gỡ hết phù chú trên người mới được. Diệp tự thiền nói xong, mọi người đang bưng chén trà uống đều có chung một loại biểu cảm giống hệt như tiểu tướng tử. Khi nghe được chuyện lạ, ngược lại, Tiểu tứ tử lại rất thản nhiên, mẹ bưng cái ly thổi thổi chén trà đang nóng hổi. Cẩn Nhi, hồi lâu sau, Tiêu Lương hỏi Tiểu tứ tử đang uống trà. Ngươi không kinh sợ à? Tiểu tứ tử nâng cằm biểu môi nhìn bé, nhất định là gạt nguôi. Công tôn ở một bên cũng có biểu tình giống hệ Tiểu tứ tử nghiêm túc gật đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đâu Nhịp tử thiên cũng xua tay nói Ta cũng nghĩ có khả năng, những tên nặng hình nhân nghĩ ra chiêu gì đó để gạt người Hắc xì Vừa nói xong, nàng liền đột nhiên hắc xì một cái Túc thanh bóc đắc dĩ nhìn nàng Những điều này đều là do tổ thượng nhẹ nàng truyền lại Nàng lại đi nói tổ thượng nhà mình là mấy tên tệ mê truyền nạn hình nhân gạt người. Triều phổ suy nghĩ một chút, rồi hai ảnh về tới, bảo bọn họ mau tới thanh phong đàm nhìn xem một chút, xem hai cốt của Yến Phi có còn tâm mộ hay không. Hát ảnh cùng bạch ảnh quá nửa đêm liền chạy đến nghĩa địa, sau đó mặt xám xịt mè trở lại nói gần đây ở thanh phong đàm cũng không có bình yên, mất rất nhiều hài cốt, tất cả đều là hài cốt của mấy trọng phạm. có chuyện như vậy sao? Đao chuẩn câu mày. đúng vậy, mấy người coi nghĩa địa bị dọa sợ tới độ không dám đi tuần núi nữa, nói là sợ mấy cỗ hài cốt đó để hóa thành lệ quỷ trở về. Đao chuẩn cảm thấy có kỳ hoặc, liền sai vương triều mẹ hán Trường long triệu hổ đi thống kê xem. Đến tục cùng là mất thi thể của những trọng phạm nào Dù sao thì khẳng định rằng hài cốt của Yến Phi đã biến mất rồi Bách Anh nói Nhưng hài cốt của Yến Phong vẫn còn Hài cốt kia cũng bị đào ra Bạch Anh nói Nhưng mà năm đó Yến Phong đã bị ngủ ra chiếm thành hai khúc Một nửa lại không có tìm thấy Lúc trôn hắn thì hắn bị cục tay cục chân hai cốt không hoàn chỉnh thì không thể dùng. Diệp tử thiên sơ sơ căm, dường như đang nghĩ đến cái gì. Kêu triển chiêu ra đây! Mọi người còn đang bàn chuyện huyết chú diễn nhân, liền nghe từ cửa truyền đến tiếng thiết thật lớn. Trong những tiếng hỗn loạn ôn eo, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng chữ người bị mắng lại là triển chiêu chân mày chuyển chiêu hơi nhướng lên một chút, tự mình phản tỉnh. gần đây hắn không có xen vào chuyện của người khác à? Lần này lại không cẩn thận để đắc tội ai rồi? Thanh âm nghe cũng thật quen tai à? Lúc này ngoài cửa có một nghe dịch chạy vào nói: đại nhân, vương phách mang theo hai nhi tử cùng một đám người đến ngoài cửa kêu chuyển đại nhân đền mạng. chuyển chiêu sờ sơ căm. Vương Phách này cũng thật quá rảnh rỗi đi, đi rồi lại tới, tới rồi lại đi, thật bận rộn. Bao chuẩn câu mày. Vì sao Vương Phách lại đòi chuyển hộ vệ đền mán? Nghe dịch tọa vị không biết. Vương Phách này là một lão mã phu không có não. Bao duyên cảm thấy tức giận. Nếu như không nhờ chuyển đại ca, hai nhi tử còn lại của hắn có khi đã sớm chết rồi, lại còn lấy oán trả ơn. Trở mặt còn nhanh hơn lọt sách nữa. Ân hầu cũng cảm thấy không thoải mái. Bất quả hắn còn chưa kịp phán tác, Thì ba vị e di kia của tuyển chiêu đã không chịu được rồi. Làm hồ ly xinh đẹp tuyệt trần nhướng mi một cái. Uy nha! Cắp mắt dịp tử thiên cũng hiếp lại. Người nào e, là một lão đầu muốn tìm chết. Ông cổ nương đứng dậy. Lão nường đi đốt danh trại hắn. Ai? Bình tĩnh một chút. Triển chiêu vội vàng phiên can. Triều vội đứng dậy. Ta đi xem một chút, nhìn xem lão quỷ kia định làm cái gì. Bao trận cũng theo ra ngoài. Triển chiêu nhỏ dòng hỏi bạch Ngọc đường. Người đón xem có phải là lão đồ đó phát hiện vết kim căm trên người phương túng khi không? Bạch Ngọc Đường cũng có suy nghĩ này liền gọt đầu một cái Có thể Không có lý nào a Chuyện chiêu gãi đâu Một với chăm bé xíu như vậy mà cũng phát hiện được Trước tiên đừng có trột dạ Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Thiển chiêu Chúng ta chỉ là lén vào hầm băng mà thôi Ai biết được người chăm là người chứ Nói cũng đúng truyền chiêu nghiêng đầu một cái. Phía sau hai người, làm Hồ Ly, Diệp Tử Thiên cùng Hồng Cổ Nương nhìn nhau một cái. Muốn thủ thủy hai cắn tay nhau, cần phải chọn chỗ không có người à. Mọi người vừa mới ra đến cửa, khi thấy phía sau phương vách là phương văn cùng phương tài, và sau nữa là cả một đội ngũ, còn mang theo cả một cán thi thể. Bên trên cán là huy thể được phủ bằng bãi trắng. Quận vương, người có chuyện gì mà ồn ào như vậy? bao trận vừa bước ra khỏi đại môn thai phong phủ, hỏi phương phách. bao trận, ta có chuyện muốn đối chấp với truyện hộ vệ. Khuôn mặt phương phách anh trầm. Vương già muốn cùng ta đối chất cái gì? Chuyện chiêu đi ra. Chuyện chiêu, tài hỏi ngươi, ngươi về khai phong tra án, có từng chạm qua thi thể còn ta hay không? Phương thấp hỏi Chuyện chiêu gọt đầu một cái Chạm qua Công tôm sơ sơ lỗ mũi, thiếu chút nữa thì quên rồi Chuyện chiêu không bao giờ gạt người Mặt phương phách biến sắc Chuyện chiêu cũng cảm thấy có lỗi Vì tra án mà thôi Triển chiêu, người ức hiếp người quá đáng Uống cho người còn có danh nam hiệp Thì ra là tên hiền hạ vô sĩ Phương pháp dần đến độ mặt mũi cũng xanh lè Triển chiêu nghe những lời này Sao cứ giống như mình đem nhi tự hắn phanh thay vậy chứ Chẳng phải chỉ có chăm một cái thôi sao Làm gì mà phải Mí mắt ân hầu co rút Tâm nói Làm người tốt thật chẳng có ý nghĩa gì a” Cháu ngoại bảo bối nhà hắn là người tốt như vậy, còn bị người ta mắng. Mấy người hồng cổ nương đã giận đến tóc tai dựng ngược, giật buồn phát tác. Có riêu, công tôn bảo mọi người hãy nhẫn nại một chút. Dù sao thì thân phận mấy người cũng có đặc biệt, không thiếu lại gây phiền toái cho triển chiêu. Bạch Ngọc Đương ở bên cạnh triển chiêu, nghe thấy Phương Phách dám nói lời khó nghe như vậy, liền cười nhạt một tiếng. Phương Phách lúc này đang lửa giận phân vân, đạo mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái. Người cười cái gì? Khuế miệng Bạch Ngọc Đường thị động một cái, tự tiếu khi tiếu nói. Nhi tử ngươi cũng để dùng giải dục của khai phong phủ mời có thể sống, có giỏi thì đừng có dùng, cùng rè đi. Sắc mặt Phương Phách cũng trắng ngắt. Bạch Ngọc Đường liền nhìn hắn thình bị nói. Ta không hiểu nổi các ngươi thì có thể làm được chuyện gì Một nhà lớn nhỏ đều là đồ thùng cơm vô dụng chuyển chiêu kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường ý là Chùi cho lão đầu chút mặt mũi a đừng cho hắn một hội tức chết Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó chịu Bóc quá, chuyển chiêu bảo hắn thu liễn một chút Hắn không thể làm gì khác hơn là ôm tay đứng bên cạnh không nói gì Thiên tôn sờ cầm, Nha, mặt mũi của tiểu chiêu thật lớn à. Ân hầu gật đầu, Ngọc Đường nói mấy câu này thật dễ nghe. Vương gia, Bao đại nhân cảm thấy có chút nghi hoặc nói, chuyện hộ vệ khi trở lại thai phong phủ, Đều một lòng tận tâm phá án, Hẳn làm cái gì lại khiến cho người tức giận như vậy? Phương pháp câu mày nói, Ngươi tự mình đến xem một chút đi Nói xong Liên viễn lên tấm vải đang đắp lên thi thể Phương Tuấn Mọi người nhìn lại Chỉ thấy thi thể Phương Tuấn được đặt nằm sắp Trên lưng lại có một lỗ thủng Giống như bị người ta cắt đi một khối thịt Khoảng chừng một chiếc chiếc nhỏ Ở chỗ bị cắt còn nhìn thấy kẻ cốt nhục mơ hồ Chuyến chiêu nháy mắt mấy cái Theo bạn năng nhìn bạch ngọc đường Ngày đó thi thể này có lỗ thủng sao Bạch Ngọc Đương cũng không có nghĩ ra Hai người bọn họ chẳng que chỉ dùng một cây kim thật nhỏ châm vào phương Tuấn một cái Cho dù có lâu lại vết thương, nhiều nhất cũng chỉ là một chấm rất nhỏ mà thôi Tại sao lại thành một lỗ thủng lớn đến vậy Tài đã để ngộ tác xem que Phương Pháp vô cùng tức giận cái thịt trên lưng này của con ta là sau khi chết mới bị cắt đi. chuyển chiêu người thật quá độc ác. chuyển chiêu nghe xong cũng cảm thấy có chút mơ hồ lắc đầu nói, cái này đương nhiên không phải ta làm. hơn nữa ta cắt thịt trên người công tử làm gì? mục đích của ngươi chính là cắt đi hình xăm tỏa hồn trên người nhi tử ta, khiến cho nhi tử ta hồn phi phách tán. hai mắt phương phách đỏ ngầu. Bộ dạng kia giống như muốn liều mạng cùng triển chiêu Triển chiêu câu mày Xăm mình, tỏa hồn sao Lại còn kẻ hồn phi phách tán nữa Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái Theo bản năng cùng nghĩ đến Chẳng lẽ vết xăm trên người thương tuấn Chính là tỏa hồn phù Vương lão đầu này trầm phương ngàn kế Không cho người khác động vào thi thể hắn Là vì muốn cho hắn tại tử hoàng sinh sao Lão đâu nay công dẫn chuyển chiêu như thế hắn giết như tự hắn là vì cho rằng hồn phách phương tuấn đã bị rút ra mất sao. Nếu thế cho dù muốn té thi hoàng hôn cũng không thể nữa rồi. Vương gia chỉ trách truyện hộ vệ như vậy, có chứng cứ gì không? Bao chuẩn hỏi Không phải hắn còn có thể là ai? Vương phách vô cùng kích động. Hắn là người trở về khai phong phủ sớm nhất Lại còn đi vào đại lý tự nữa Cái này mà cũng coi là chứng cứ sao Bao duyên bất mạng Người ra vào đại lý tự có đến bao nhiêu Hơn nữa, thú nhi tuổi người xăm lên người là cái gì? Là bản đồ kho báu hay là bí mật gì chứ? Tại sao vô duyên vô cớ lại đi xăm người làm cái gì? Phương pháp nhìn mọi người một chút Ánh mắt hắn dường như cũng biến đổi, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, hắn cho gật đầu một cái, cười lạnh nói Tà hiểu rồi, thì ra đây là một âm mưu. Chỉ đáng thương cho Nhi tử ta trẻ người non già, cho nên trở thành kỵ chết thay mà thôi. Phương Phách cứ vậy mà hồ ngôn loạn ngữ, mọi người cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Luôn cảm thấy lão đầu này đang phát cùng cái gì đó hoặc là đang hiểu lầm cái gì. Được, thì ra là như vậy. Nếu như các ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta đầy bất nghĩa. Chuyện này, ta sẽ không bỏ quà như vậy. Sau khi quyết qua mọi người một cái, Phương Phách bỏ lại một câu mơ hồ như vậy, liền xoay người, mang theo phương văn cùng phương tài, kẻ một đám tùy tùng rời đi. Bao trận cảm thấy nghi hoặc, Muốn gọi lại phương pháp hỏi cho rõ ràng Chỉ là triều phụ ngăn hắn lại, lắc đầu Bây giờ lẽo đầu này sẽ không nghi lọt tai cái gì đâu Chuyển chiêu càng cảm thấy khó hiểu Phương pháp này mặc dù tính thủy có nóng nảy Nhưng cũng không có giống kiểu ngu si Vì sao lại cứ nhất định cho rằng mình đã cắt đi trên người nghi tử hắn một khối thực chứ Hắn hẳn là phải có chứng cứ đầy đủ Nhưng lại không có nói ra Ấn đang muốn giấu diếm cái gì đây? Mặt khác, tại sao lại đột nhiên hướng đến mình chứ? Vườn Già Bao trừng luôn cảm thấy ánh mắt của Phương Phách trước lúc rời đi dường như đã đưa ra một quyết định thật lớn nào đó Không biết liệu có mang đến mối họa lớn nào không? Hơn nữa, bao trừng cảm thấy dường như Phương Phách có vẻ rất hận chuyển chiêu Tại sao chứ? lúc đầu vốn là nhằm vào bàn dục, bây giờ đột nhiên lại nhằm vào chuyển chiêu, vô bằng vô cớ, tại sao phương Phách lại có thể tự tin như vậy? Triệu Phổ biết bao chuẩn lo lắng chuyện gì, liền sai người giám sát thật chặt đem người phương Phách. Sau đó, vô phổ vai bao chuẩn, ý bảo hắn không cần lo lắng quá. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người mấy ngày nay ngồi xe vất vả. Bao chuẩn liền phân phó mọi người, trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đã, mai lại bàn tiếp. Chiến chiêu đi sắp xếp trộn nghỉ ngơi cho ba vị di di, cùng ân hầu. Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau hắn, tựa hồ có tâm sự gì đó. Ngọc Đường e! Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chị thấy thiên tôn đang hiếp mắt cười với hắn. Bạch Ngọc Đường thấy được nụ cười này của hắn. Liên biết hắn lại có chủ ý gì đó, hỏi Gì chứ? Chúng ta cùng ở lại khai phong phủ e Thiên Tôn hỏi hắn Chúng ta sao cứ ở lại khai phong phủ chứ Không trở về bạch phủ e Ách Bạch Ngọc Đường chân chư Hình như đang muốn tìm một lý do nào đó Thật hợp lý để giải thích chuyện này Nhiều người càng náo nhiệt chứ sao? Bao Duyên nghe thấy, nghĩ là thiêu tôn cùng Bạch Ngọc Đường phải đi, vội vàng ngăn cản. Tiện bối nếu cùng ở phủ nha, mọi người cũng có thể chiếu cố cho nhau mà. Đúng vậy, đúng vậy, nhiều người càng dễ làm việc, mọi người cũng được an toàn. Mọi người cùng quay đầu lại, chỉ thấy người nói chính là bàn dục. Bao Duyên không khỏi khó hiểu, sao người lại ở đây? Chà ta bảo ta tạm thời ở lại khai phong phủ. Ban dục cười hi hi. Chuyện là thái sư luôn cảm thấy có người muốn hại nghi tử hắn. Suy đi tính lại, chỉ có khai phong phủ là an toàn nhất. Bao duyên vị mặt chán ghét nói. hiểm nghi của ngươi cũng đã được giải trừ rồi, còn ở lại khai phong làm cái gì? Ban dục lôi kêu hắn. Đừng nói khách khỉ như vậy chứ. Dù sao thì chúng ta cũng đã cùng ăn chung cơm tù rồi còn gì Mọi người cứ thế nháo lặn một hồi Bạch Ngọc Đương đẩy Thiên Công đi Để cho hắn cùng với ân hầu nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi một chút Còn Minh thì trở về viện tử của Triển Chiêu Trên bên chiếc ghế dài trong viện ngồi xuống Triển Chiêu vẫn còn bận rộn chưa trở về Trong sân chị có mấy con mèo nhỏ đang ngồi trên bàn đá liếm mau. Bạch Ngọc Đương tựa nằm xuống ghế, chân ghét lên bàn, nhìn đám mèo nhỏ trên bàn mà ngẩn người. Vừa rồi, bị mặt Phương Phách nhìn Triển Chiêu giống như là có thâm cầu đại hận vậy. Hắn vừa mở miệng đã nói Triển Chiêu phá hủy thi thể Phương Cúng, nhất định là có lý do gì đó điều khiến cho hắn căm hận trĩu như vậy chứ? Hơn nữa, còn kẻ Yến Phi và một phó hòa thượng nữa, trước đây đã tận mắt nhìn thấy qua đời rồi. Đặc biệt là Yến Phi, đây không phải là người khác nói giả trang là có thể giả trang được. Còn về phần diễn nhân, được Diệp Tử Thi nhắc qua mới nhớ, quá thật khi đau chiếm vào người hắn có cảm giác như chiếm vào đóng bột vậy. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay lên nhịn nhàng kéo một cái, đao liền ra khỏi vỏ. Đêm đao để trước mắt, Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn kỹ từng chút một. Cuối cùng, tìm được một chút dấu vết ở trên thân đao. Đao của hắn là bảo đao, chiếm sắc người chiếm bùng, hơn nữa cũng sẽ không dính máu. Nhưng mà bột phấn thì cũng không nhất định là không dính. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ câu này, đúng là giống như một ít phấn mỏng, lại còn dính. Ồ. Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm lì ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy ngoài cửa chính, tiểu tứ tự ôm một con mèo biếu ú đi đến, đàn hé to miệng nhìn hắn. Sau đó, tiểu tứ tự đem con mèo nhỏ kia thẻ lên mặt đất, giúp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Dọa chết người e, con tưởng là thuốc muốn cắt cổ e. Bạch Ngọc Đường phục hồi lại tinh thần. Đúng thật, mình do đeo đặt dưới mũi, bộ dạng này quả thật sống hệt muốn cắt cổ. Tiểu thứ tử leo lên ghế, lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy, mở ra đặt trên bàn, lấy một quả táo mật hỏi Bạch Ngọc Đường. Ăn nha! Bạch Ngọc Đường nhìn quả táo vừa to vừa mộng đưa tay nhận lấy, hỏi Tiểu Luân đâu? Tiểu Luân tử đi luyện quyền rồi Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường cầm leo, liền đưa tay qua sờ sờ vỏ ngân đao một chút Hình như rất có hứng thú với vỏ đao này Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử hỏi Phụ thân cháu đâu? Phụ thân đi nhìn băng quang rồi Tiểu Tứ Tử nói, Câu cẩu bồi người đi, Thụ thân nói, Nếu như có người nào cố ý, Cắt đi khối thịt đó trong băng quan Ở Đà Lý Tử, Thì trong quan Nhất định còn có manh mối, Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, mà hỏi Tiểu Tứ Tử, Sao cháu lại không sợ thi thể, Tiểu Tứ Tử ngẩn mặt lên, Nhìn Bạch Ngọc Đường, Thi thể chính là người chết a, người chết rồi còn có gì đáng sợ nữa. Vậy cháu có sợ quỷ hay không? Bạch Ngọc đường hỏi. Tiêu Tứ tự lập tức treo xuống khỏi bàn, ngồi lên trên đùi hắn, mở to mắt nhìn hắn, gật đầu nói. Sợ. Yêu cái thì sao? Sợ. Người chết. Tiêu Tứ tự quẹt miệng. Tự hồ cảm thấy đây chính là hai loại khái niệm khác nhau à Cháu không tin người chết sẽ có thể cải tử hội sinh nè Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay đều không nói nhiều Ngoại trừ triển chiêu ra Có lẽ cũng chỉ có thể cùng tiểu tứ tử là có thể đặc biệt hàng viên lâu hơn một chút đương nhìn tiểu tứ tử sợ giao tiếp với người lạ Nhưng bé lại rất thân quen với người của thai phong phủ Ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường, ồn cánh tay còn rất nghiêm túc mà trả lời Tương nhiên là không thể rồi Vậy còn hồn phách thì sao? Vô kê chi đảng á? Tiểu tứ tử lắc đầu ngoài ngoài Bạch Ngọc Đường bị bỉ chọc cười nói Cái gì mà vô kê chi đảng? Cái đó gọi là vô khể chi đàm Không phải là vô kê chi đảng sao? Tiểu tứ tự nhây mắt mấy cái Rất giống a Vô kê chi đảng à Bạch Ngọc Đương dựa vào lưng ghế tiếp tục thất thần. Tiểu tứ tự tiếp tục ăn mức táo nói Gia thịt mỗi người đều giống nhau như đúc A Vậy còn Hùng Phách phải để ở đâu chứ? Không có chỗ để Trước đây ta cũng không tin Bạch Ngọc Đường lầm bầm nói Nhưng không có lý do nào Người bằng bột cũng có thể tự do đi lại Lại cũng sống người thật nhiều đúc đi Người bằng bột không phải sẽ bị nứt ra sao? Tiểu tứ tử dù sao cũng chỉ là tiểu hai tử Công tôn đã từng mua cho bé Không biết bao nhiêu búp bê bằng bột a Chưa đến hai ngày đã rụng hết Liên rẽ thành một đống rồi Đúng vậy Bạch Ngọc Đương gật đầu Có xương điều khiển Hành động lại giống hệt người thường Mặt cũng không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ bị nứt Vậy thì tại sao trên người lại có bộ phấn Bạch Ngọc Đương cũng cảm thấy để chui vào ngõ cục Về chuyện huyết chú này Mình cũng không hiểu ra làm sao Tiểu Tứ Tự thấy Bạch Ngọc Đường có vị rất khó hiểu, liền cảm thấy hiếu tùy lên. Bách Bách Sao? Tại sao thúc lại lo lắng như vậy? Bạch Ngọc Đường mở mắt nhìn bé. Tiểu Tứ Tự liền nằm trên ngực hắn, nâng cầm, tò mò mè nguyệu đầu hỏi. Bách Bách cũng không phải là quan sai. Tại sao lại còn lo lắng hơn cả phụ thân và triển trĩ nha? Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn chăm chầm tiểu tứ tử mà ngây ngốc. Đúng à, mình cũng đâu phải là bộ khoái của khai phong phủ, cũng không cần lo phá án, việc gì phải lo nghĩ chứ. Ăn thêm táo nữa! Tiểu tứ tử lại đưa cho Bạch Ngọc Đường một quả táo, Bạch Ngọc Đường cầm lấy mè gặm, có chút cảm thấy không yên lòng. Ân! Tiểu tứ tự tự hồ còn có điều gì đó muốn hỏi. Bạch Ngọc Đường nhìn bé. Tiểu tứ tự hai mắt sáng ngời, tiện đến trước người Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi. Bạch Bạch có phải thuốc thích miêu miêu hay không? <cười> Lúc chuyển phiêu trở lại trong viện, Vừa đúng lúc thấy Bạch Ngọc Đường đang ôn ngực hoa khen trên ghế dài Tiểu tứ tự ở bên cạnh cứ dùng lực mè vỗ vỗ lưng cho hắn nói Nhe, Bạch Bạch nuốt mất hạt táo rồi Triển chiêu kẻ kinh liền chạy đến Bạch Ngọc Đường lúng túng mè xua tay với tiểu tứ tử một trái Ý là, đã nuốt mất rồi, cùng không có ra Tiểu tứ tự cầm lấy hạt táo mà mình vừa mới nhảy ra xem có lớn hay không, thấy cũng không có lớn lắm. Những hạt táo này chỉ là những hạt rất nhỏ, nhưng mà hạt táo nhọn có thể làm đau dạ dày. Tiểu tứ tự xuống khỏi bàn, chạy vào trong bếp một lát, sau đó không biết cầm đến thứ gì đưa cho Bạch Ngọc Đường nói Thúc uống nha! Bạch Ngọc Đường lúng túng nhìn chén nước có vị thảo dưỡng rất mạnh, khỏi chút do dự. Phải uống nghe. Tiểu tứ tử nghiêm túc nói. Bạch Ngọc Đường nhìn chuyện chiêu một cái, chuyện chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác là ngửa mặt đem chuyển kia uống cạn. Sau khi uống xong, tiểu tứ tử liều tiến tới kia tay vào nghe bụng Bạch Ngọc Đường. Chuyển chiêu thấy bí như vậy liền hỏi, Nghe cái gì đó? Nghe xem có tiếng ủng ục không á? Tiểu tú tự ngẩn mặt lên nói, Chuyển chiêu nghe vậy thì cũng không lưng dán lỗ tai vào bụng Bạch Ngọc Đường mà nghe. Đúng lúc này, Bao Duyên cùng bàn dục đi vào, Liền thấy được một màn quỷ dị như vậy. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang lướng đó, Tiểu tứ tự thì ôm chân hắn nước mặt lên, chuyến chiêu thì ôm yêu hắn khom lưng cúi đầu xuống, nghiêm túc lắng nghe bụng hắn. bao Duyên nháy mắt mấy cái, đây là tình huống gì? Khuế miệng bàn dục giật giật, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng. Gần đây, Hoàng thượng cũng thích nghe bụng tị tị hắn như vậy. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên che miệng hình như muốn tìm một chỗ nào đó nôn ra Triển chiêu cũng không hiểu gì hết Thật ra, thứ Tiểu Tứ Tử đưa cho Bạch Ngọc Đường uống chính là dược buồn nôn Quả nhiên hữu hiệu, chỉ thấy tại một cốc tượng xa xa Bạch Ngọc Đường đã nôn ra hết hạt pháo Đang dục sơ sơ cầm. đây là tình huống gì nha Triển chiêu bất đắc dĩ hỏi Tiểu Tứ Tử Sao hắn lại không cẩn thận mẹ nuốt cả hạt táo chứ? Tiểu tứ tự nhỏ rộng lầm bầm một câu, nói Không biết nha, cháu chỉ hỏi một câu thôi mà Cháu hỏi cái gì? Chuyến chiêu tò mò hỏi bé, cũng thuận tiện cầm một quả táo lên dầm Tiểu tứ tự tiến đến, ghé vào lỗ tai chuyến chiêu nói Cháu hỏi bạch bạch, có phải là thích tút thuốc không à? Bạch Ngọc Đường vừa mới nôn ra xong, muốn tiêm chút rầu tới súc miệng một cái, lại nghe thấy tiểu tứ tử treo lên. Nha, yeah, Miêu Miêu cũng nuốt mất hạt táo A, mau chóng nhẹ ra đi. Bạch Ngọc Đường thở dài, lắc đầu mè đi trở về bên bàn ngồi. chuyến chiêu vừa mới đem hạt táo phun ra, đang ngồi uống nước cạnh bàn. Hai người vừa đưa mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút lúng túng e